Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở bên cạnh Cô ấy sẽ là chị dâu của cậu Anh dự định đầu năm tới sẽ kết hôn với cô ấy Vũ triều Duy dừng bút Trên môi nở nụ cười yếu ớt Như có như không Cô ấy có đồng ý không Một người chồng cuồng công việc như anh hai Vũ triều Huấn rất nghi ngờ Cô ấy muốn anh cho cô ấy thời gian suy nghĩ Ánh mắt Vũ triều Duy thoáng qua Một chút chán nản và vô lực Điều này khiến cho Vũ triều Huấn vừa vặn bắt gặp Không ngờ anh hai vạn năng cũng sẽ có lúc không có cách nào." Vũ Triều Huấn cố nhịn cười. "Trở về làm việc của cậu đi." Vũ Triều Duy liếc nhìn Vũ Triều Huấn đang cố nhịn cười, chẳng lẽ anh không hiểu trong lòng Vũ Triều Huấn đang nghĩ gì? Anh ảo não khẽ chửi thầm một tiếng. "Đi ra ngoài, chuyện giữa anh và cô ấy không cần cậu quản." Dạ. Vũ Triều Huấn nén cười đến nghẹn, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Vũ Triều Duy hai tay chống đầu dựa vào ghế, mới một ngày không gặp Mà trong đầu anh đều hiện lên hình bóng của cô Không biết hiện giờ cô có chăm chỉ học hành không? Còn có Càng nghĩ anh càng không yên lòng liền nhấn điện thoại Thư kỳ Chu, Nói anh Lưu chuẩn bị xe Tôi muốn ra ngoài Nhưng mà lúc 2 giờ ngài phải chủ trì hội nghị 4 giờ phải dự hội nghị tài vụ hàng năm Còn có Toàn bộ hủy bỏ Tắt điện thoại Anh cầm áo khoác quyết định đi tìm vợ tương lai Vì yêu nếu lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô Dù cách xa cỡ nào cũng luôn nhớ tới cô Thì ra tình yêu luôn làm người ta nhớ nhung Lâm Nghi tràn gục xuống bàn ngó ra ngoài cửa sổ Cô dựng đứng quyển sách Để giáo sư không nhìn thấy Hiện giờ chủ Đình đang không rõ tung tích Trong lòng cô đang rất rối loạn Nên cũng không có tâm trạng để học Cô rất không thích cảm giác bối rối này của bản thân Trong lòng có một cỗ xúc động Muốn né tránh mọi phiền não Đột nhiên cô nhìn thấy ngoài cửa sổ Ở phía xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc Trong tay anh là một bó hoa hải rụ to Dưới ánh nắng rực rỡ chói lọi, Anh xuất hiện như một hoàng tử cả người tỏa sáng khiến cho mọi người xung quanh đều chú ý Anh không nhanh không chậm đi về phía phòng học của cô Chiêu Duy Cô kinh ngạc đứng phát dậy Lâm Nghi Trăn Đang trong giờ học em đứng lên làm gì Vừa đúng lúc giáo sư xoay người nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống không vui nói À giáo sư Em có thể ra ngoài đi toilet không ạ Lâm Nghi Trăn phản ứng mau lẹ nói Muốn đi toilet cũng không cần phải báo cáo với tôi. Giáo sư bực mình đỏ mặt, ông xoay người tiếp tục viết bảng. Lâm Nghi Trăn ngại ngùng lẻ lưỡi một cái, hưng phấn lao ra cửa, thiếu chút nữa là đụng phải người quét dọn. Thấy chờ thang máy quá lâu nên cô đã chạy thang bộ từ lầu 4 xuống. Khi xuống tới nơi liền nhìn thấy vũ chiêu duy bị một đám con gái xinh đẹp bao quanh, mà trên mặt anh lại là biểu tình người lạ chớ tới gần. Mặc kệ anh bày ra khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng như thế nào thì vẫn hấp dẫn không ít thiếu nữ. Không biết có phải chồng trường thiếu nam sinh đẹp trai hay không, hoặc là do anh quá thu hút. Cô đứng ở cửa cầu thang chờ xem bao lâu anh sẽ phát hiện ra cô, chiều gì đáng ghét. Trong đầu cô vừa mắng anh thì bắt thình lình anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bằng con mắt thâm tình làm lòng cô giật mình. Chân giống như mọc rễ, không có cách nào di chuyển được trong cái nhìn chăm chú của mọi người, anh chậm rãi đi về phía cô. Sao anh lại đến đây? Nghĩ đến cảnh những nữ sinh kia cơ hồ muốn dính trên người anh, nhưng anh lại không né tránh, khiến cho trái tim của Lâm Nghi tràn buồn bực. Túy cô biết anh tính tình lạnh nhạt, luôn làm theo ý mình, nhưng cô vẫn không kìm được mà ghen với họ. Anh đến xem xem, em có đi học nghiêm túc không? Hoa này tặng cho em. Nói xong, Vũ Triều Duy ném bao hoa dưới tay cô. Tảng đá kia không thấy cô đang tức giận lầm Nghi tràn bĩu môi Dưới đáy lòng thấy anh dịu dàng với cô như thế Mà dâng lên một tia ngọt ngào Nhưng ngoài mặt giọng điệu của cô vẫn không tốt Anh không cần đi làm sao Một người cuồng công việc như anh Mà cũng có thể trốn việc Trong lòng cô đang thắc mắc Công ty một ngày không có anh cũng không sao Anh nhẹ ngắt trước mũi thon của cô Sao vậy Nhìn thấy anh không vui à Vậy anh về nhé Anh mới quay người vạt áo liền bị níu lại Khoan đi đã Em sắp tan lớp rồi, anh ở đây chờ em. Đây chính là yêu, cô luyến tiếc không bỏ được anh, cô cười nói. Anh cầm hoa giúp em đi. Cô vội vàng chạy về lầu 4, thừa dịp giáo sư đang chuyên tâm viết bảng như vẽ bùa, thì cầm túi sách, cuối người sách chuẩn bị chạy. Đứng lại, còn chưa hết giờ, em đi đâu đó? Giáo sư xanh mặt, nhìn chầm chầm đại vương trốn tiết lâm nghi chăn gần đây thấy cô có chút cải thiện, anh ngờ hôm nay lại chứng nào tật nấy, hơn nữa lại cười nhìn ngày trước mắt ông. bị bắt gặp ngày tại chỗ, đang lúc mọi người nhìn chằm chằm, cô nhanh trí nói, thưa giáo sư, vừa lúc em tới tháng nên cảm thấy trong người không được khỏe. lời chưa nói xong đã thấy mặt giáo sư đỏ như quan công, mà các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện